Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin chào các bạn khán tính giả thân mến của kênh chuyện ngôn tình Havala Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi cho các bạn một câu chuyện mới Và trước khi đến với câu chuyện này Mời các bạn hãy cùng lắng nghe sơ qua nội dung tóm tắt của câu chuyện rất thú vị này nhé Vì sự nghiệp của gia đình mà cô đã ký hợp đồng làm vợ chồng giả Để đổi lấy một hợp đồng lớn Mặc dù tất cả mọi người đều nói anh không tư thủ đoạn để đạt được mục đích, là một người đàn ông đáng sợ, có lẽ là có chút cảm tình nên cô vẫn tin tưởng sự dịu dàng bên trong con người anh và chấp nhận cuộc hôn nhân hợp đồng này. Rồi mọi chuyện cứ diễn ra đều đều như vậy cho đến khi cuộc hôn nhân giả của họ bị lộ ra bên ngoài. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với câu chuyện qua giáo đọc Quang Tuấn sẽ dõi nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Ha La để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Giang Tâm Nghiên vừa đi vào trong công ty, Giang Tâm Nghiên đi qua lầu 2, mở cửa phòng làm việc. Bởi vì đang trong thời điểm báo cáo cuối ngày của thị trường, do đó tất cả mọi người đều rất bận, không sao chú ý tới cô. Cô tự động đi ra phía sau, đi tới trước phòng giám đốc Cô muốn gõ cửa thì từ trong khe cửa nhỏ lại truyền đến tiếng cười đùa của nam nữ, xen lẫn tiếng thở dốc. Mặc dù nhìn lén là không tốt, nhưng hiện tại cũng không được tính là nhìn lén, bởi vì cửa không có đóng chặt. Cô thử khẽ đẩy cửa phòng làm việc ra, tất cả hình ảnh nhìn thấy không khác tưởng tượng của cô là mấy. Một nam một nữ ngồi chồng lên nhau ở trên ghế, xem ra bên ngoài đang bận, bên trong phòng làm việc cũng rất bận. Người phụ nữ nửa người trên chân chuông, đưa lưng về phía cửa. Một người đàn ông mặc áo sơ mi, trước ngực đã mở lớn, còn nửa người dưới. "Xin lỗi, bị bạn làm việc trẻ khuất." Tầm Nghiên nhìn thấy đối tượng hẹn hò đang đứng ở cửa, vẻ mặt lý thượng vị y rất là khiếp sợ. Mà người phụ nữ ngồi trên đùi hắn vừa quay đầu, cũng làm cho Giang Tầm Nghiên kinh ngạc. Người phụ nữ này cũng không tính là quen thuộc. Phòng Vi Tâm trước kia từng là bạn cùng một lớp năm thời trung học, những năm gần đây phát triển trong giới thượng lưu. Một thời gian trước bị tiết lộ là giả danh mỹ nữ. Tâm Nghiên, em sao lại đến đây? Em ngàn vạn lần không được hiểu lầm anh, anh và cô ta không có gì. Cô người phụ nữ này còn không mau cút đi. Lý Thường Vĩ di động tác thô bạo, đẩy ngã người phụ nữ ngồi trên đùi hắn xuống đất. Phòng Vi Tâm té đau chỉ mắng, "Lý Thường Vĩ cũng không phải là lần đầu tiên, còn sợ cô ấy biết." Cô câm miệng, "Đi nhanh một chút cho tôi." không có hứng thú nghe người ta gây gổ, lặng tâm nghiên lên tiếng. Hai người tiếp tục, sau khi thay bọn họ đóng cửa phòng làm việc, lập tức xoay người rời đi, không hề để ý tới từ trong văn phòng truyền ra tiếng qua tháo, muốn cô nghe những lời giải thích hư tình giả ý của hắn ta. Cô năm nay 28 tuổi rồi, đã sắp bước vào giai đoạn trưởng thành. Bây giờ trên dung nhan thanh lệ, mặc dù đã ít đi sự kiêu căng, kiêu ngạo khi còn trẻ của Thiên Kim đại tiểu thư, Lộ xe vẻ dịu dàng thành thục, nhưng vẫn còn có mấy phần kiêu ngạo. "Thật lòng thích cô?" Cô ngửa mặt lên, cười khẽ mang theo một chút khinh thường, cất bước rời đi. Sau khi rời khỏi, Giang Tâm Nghiên đi bộ trên đường, lúc này mới phát hiện trên tay mình vẫn cầm cà phê. Vừa rồi cô nên hất cà phê đi, không nên diễn cầu huyết như vậy, thật lãng phí. Hơn nữa biết Lý Thường Vĩ có đối tượng, lại khiến cô cảm thấy tựa vào nhạy nhóm. Đến ngã tư đường Cô thấy số người đi đường đứng bên dưới cột tín hiệu đếm còn 8 giây, nhưng 8 giây muốn chạy qua làn đường đi bộ quá rộng thì đối với cô là rất khó khăn. Uống chi trên tay cô còn cầm cà phê, vì vậy cô quyết định chờ tới đèn xanh. Đột nhiên cô cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô theo bản năng nhìn về phía trước, một nơi khác của làn đường dành cho người đi bộ, một người mặc tây trang màu xám thẫm, trên tay anh ta cầm một cặp công văn màu đen đang bước nhanh về phía cô. Vừa rồi là anh ta đang nhìn cô sao? Cô không biết, bởi vì cô cũng không nhận ra anh ta. Vóc người của anh ta cao lớn thẳng tắp, có khuôn mặt anh tuấn thành thục, cằm hơi vuông vắn, khiến hình dáng đường cong vốn nổi bật càng lộ vẻ kiên nghị kiên cường. Biểu lộ trên khuôn mặt nghiêm túc, lại vẻ nghiêm túc xem ra có mấy phần lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác bị áp bức vô hình. Càng đến gần, cảm giác càng mãnh liệt. Cho đến khi đi tới trước mặt cô, Giang Tâm Nghiên lúc này mới giật mình, thấy mình nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ trước mắt ít nhất cũng hơn 8 giây, đang muốn ngẩng đầu nói xin lỗi, nhưng trống lại đôi mắt đen lay láy kia, lòng của cô lập tức chợt trùng xuống. Ánh mắt của anh ta tĩnh mịch sắc bén, làm cho cô giống như một con mồi đang bị tiếp cận, không cách nào nhúc nhích. Cô không biết người đàn ông này tại sao lại dùng ánh mắt mãnh liệt như vậy để nhìn cô, cô cảm thấy sợ hãi nhưng tầm mắt lại không cách nào rời khỏi anh ta, hoàn toàn bị rung động bởi hơi thở nguy hiểm phát xa từ anh. Cô có ảo giác, một giây tiếp theo, bản thân sẽ bị anh ta chiếm đoạt, cảm thấy ánh mắt của anh ta nhìn cô tràn đầy ham muốn chiếm giữ. Là ảo giác của cô sao? Cũng giống như tầm mắt nóng rực mạnh liệt, vừa rồi chính là anh ta nhìn cô chầm chầm. Tim đang đập rất nhanh, cô không thể nói rõ là vì sợ hãi hay là có một nguyên nhân nào khác, hai người cứ như vậy nhìn nhau tình một tiếng, một chiếc ô tô đi qua đột nhiên bấm còi, làm cho họ đang đối mặt lại trở lại bình thường. Nhìn thấy người đàn ông lướt qua mình đi về phía trước, Giang Tâm Nghiên không suy nghĩ nhiều, liền mở miệng. "A, à... cô không ngờ anh ta thật sự dừng bước, sau đó quay đầu lại, với đôi mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm, nói thực ra, ánh mắt của anh ta có sức xuyên thấu như vậy, khiến lòng cô rung động, cũng có run không nên lời. Cốn Khẩn Trương không biết nên mở miệng như thế nào, hoặc một người xa lạ vừa rồi có phải đang nhìn cô không, thì cô cảm thấy thật kỳ quái. Ngụ dỡ người ta nói không có, mà người nhìn chăm chăm la cô thì không phải, cô rất mất mặt sao? Nhưng mà đã gọi người ta lại, cô ít nhất cũng phải mở miệng nói một câu. Nhưng có thể nói gì với một người đàn ông xa lạ đây? Cô khẩn trương khiến tim đập liên hồi, sau đó chợt nhìn thấy cà phê trên tay mình, cuối cùng cũng tìm được cái cớ thật hay. Lý cà phê này mời anh uống Bàn tay cầm cà phê của cô hướng về phía anh ta Nhìn thấy người đàn ông cao mày Cô nở nụ cười cứng nhắc Vội vàng giải thích Lý cà phê này là tôi vừa mới mua cho bạn của tôi Nhưng anh ta không có thời gian uống Vì đây là Americano Tôi từ trước tới nay Chịu uống cà phê Latte phà sữa Không nói thêm gì nữa Khuôn mặt trắng trẻo thanh lệ Bởi vì ảo não mà ứng đỏ Cô phát hiện mình đã nói sai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Nói như vậy, giống như là ly cà phê này không ai muốn uống, cho nên mới đưa cho anh ta. "Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì." Cô rút tay về cúi đầu xuống. "Đưa cho tôi." Người đàn ông nói, thanh âm trầm thấp tràn đầy tư tính, chỉ có điều giọng điệu vẫn lạnh nhạt. "Anh ta thật sự muốn uống sao?" Giang Tâm Nghiên không xác định nhìn anh ta. "Không phải nói muốn mời tôi uống sao?" Người đàn ông lên tiếng lần thứ hai. "Đúng rồi." Cô đưa cà phê cho anh. Sau khi người đàn ông nhận lấy, lại liếc mắt nhìn cô thật sâu, rồi đi về phía trước mà không quay đầu lại. Hiện tại là có chuyện gì? Giang Tâm Nghiên đứng sững sờ tại chỗ, cô không ngờ rằng người đàn ông sẽ nhận cà phê, chỉ là anh ta cũng không nói lời nào, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, bầu không khí kỳ lạ khó hiểu. Nhưng không phải cô tự nói muốn mời anh ta uống cà phê sao? Có cái gì mà cảm thấy kỳ lạ? Tự nhiên cô nói muốn mời anh uống cà phê, có thể bị hiểu lầm là đang tiếp cận hay không? Phát hiện bản thân hình như là đang làm chuyện đó, hai má cô không khỏi đỏ lên. Thật may là cô không có cơ hội gặp mặt anh ta nữa, hay người chỉ là vô tình gặp nhau mà thôi. Khi dòng người lại xuất hiện lần nữa, Giang Tâm Nghiên thở hắt ra, tiếp tục đi về phía trước. Tới tới trang trẻ em, Giang Tâm Nghiên đưa bản vẽ thiết kế nhiều ngày qua cho bạn thân Lưu Dịch Thiến. Công việc của cô là nhà thiết kế. Cô và Dịch Thiến là bạn thân thời trung học, sau khi tốt nghiệp cùng nhau đi Mỹ du học. Cô theo chuyên ngành âm nhạc, còn Dịch Thiến học ngành kinh tế. Dịch Thiến sớm quyết định sau khi về Đài Loan sẽ tự mình vào công ty thời trang trẻ em làm việc, cho nên bình thường rất chú ý quần áo và trang sức của trẻ em, có thể là bị bạn tốt ảnh hưởng. Vì vậy, mỗi khi nhìn thấy quần áo trẻ em dễ thương, liền không nhịn được chụp hình lại. Từ lâu rồi, cô cũng chỉ thuận tay vẽ những ý tưởng về trang phục trẻ em trong đồ da, không ngờ lại nhận được sự khen ngợi của Dịch Thiến. Cứ như vậy ngẫu nhiên trở thành nhà thiết kế thời trang trẻ em. Ba của Dịch Thiến là một mình lập nên công ty Thời trang trẻ em, thời kỳ đỉnh cao ở Đài Loan có gần 70 chuỗi xí nghiệp kinh doanh bán lẻ, nhưng cùng với sự suy thoái của kinh tế toàn cầu, tỷ suất sinh lời bị ảnh hưởng giảm sút, hiện nay cửa hàng có lẽ chỉ còn khoảng 10 cửa hàng. Lúc này Lô Dịch Thiến đang xem bản thiết kế của bạn thân, cô lật xem từng tờ, từng tờ một, lộ ra đủ cười hài lòng. "Tầm Nghiên, thiết kế lần này rất tuyệt." Sau khi thị trường thời trang trẻ em trong nước bị hàng nhập khẩu giá rẻ của Đại Lục làm sáo trộn, hiện nay thời trang trẻ em chỉ xuất khẩu sang châu Âu là chủ yếu, mà phong cách thiết kế của Tầm Nghiên mơ mộng lại không mất đi sự ngây thơ ở nước Pháp và các nước châu Âu khác cũng rất được hoan nghênh. Cô thậm chí còn có ý tưởng muốn đến Pháp thành lập cửa hàng kinh doanh bán lẻ. "Thật không? Mình còn sợ cậu sẽ không thích. Thiết kế lần này của Giang Tâm Nghiên là phong cách cùng chủ gió, dễ lần vải tăng thêm viền tư, làm cho quần áo càng lộng lẫy hơn, càng có khuynh hướng cảm xúc hơn. Mình rất có lòng tin với những thiết kế gần đây của cậu." Lục Dịch Thiển thấy vẻ mặt lạ lạ của bản thân quan tâm hỏi, "Cậu làm sao vậy?" Hôm nay trên mặt không có nụ cười. Bệnh của ông nội Giang đã đỡ chưa? Cô nghe nói ông nội Giang bị bệnh một thời gian rồi, trước đây vẫn nằm viện, bây giờ ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng. Ừ, bác sĩ nói ông nội mình là vì nhiều năm làm việc vất vả, lao lực quá sức thành bệnh, muốn ông nội nghỉ ngơi cho tốt, không thể làm việc được nữa. Cô không biết gì về công việc kinh doanh ở công ty, lại không có đầu óc kinh doanh như Dịch Thiến. Vì vậy, bố khiến cho ông nội vẫn không thể nghỉ ngơi tử tốt. Xem ra, vì ông nội, mình phải tìm một người đàn ông có tài kinh doanh kết hôn mới được. Lần Trương cậu với Lý Thượng Vĩ của Khải Trung xem mắt, sau đó như thế nào? Lục Dịch Thiến hỏi. Một năm nay, ông vẫn luôn sắp xếp các cuộc gặp mặt cho Giang Tầm Nghiên. Thật ra mọi người đều biết, ông cụ là muốn tìm một người có năng lực để nối nghiệp. Lý Thượng Vĩ, thôi, cậu đừng nhắc tới hắn. Vừa nhắc tới cái tên này, những hình ảnh khiêu dâm sống động nhìn thấy lúc đó lại tự động hiện ra trong đầu. Giang Tâm Nghiên lắc mạnh đầu, cố gắng đè đi những hình ảnh đó ra khỏi đầu. "Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?" "Thật ra trước khi tới đây, Bình có đi tìm hắn, vốn là nghĩ có lẽ cũng nên cho anh ta một cơ hội, kết quả là để cho mình nhìn thấy một chuyện rất bất ngờ." Giang Tâm Nghiên kể tường tận tất cả những việc mình nhìn thấy trong chứng khoán khai chung với bạn thân, không ngoài ý muốn. Độ Dịch Thiên cũng rất kinh ngạc. Mình biết những gia đình giàu có hai thế hệ, ba thế hệ bây giờ thực sự đều ra ăn chơi, nhưng diện mạo của Lý Thượng Vĩ cũng coi như lịch sự, không giống như loại người ăn chơi, nào biết cũng chơi lớn như vậy, chỉnh diện như người hành khiêu dâm trong giờ làm việc, thật là quá khoa trương. Có thể thấy được hắn ta trở lại nút, chắc chắn càng điên khủng hơn, vậy là không thể nhìn người qua vẻ bên ngoài. Cô cũng từng gặp qua Lý Thượng Vĩ trong hôn lễ của người bạn Lục nhìn thấy, mình cũng có chút kinh ngạc. Có thể là bởi vì Lý Thượng Vĩ diễn bộ dáng thâm tình quá chân thực, ngay cả ông nội của cô cũng cho là hắn thật lòng với cô. Nhìn thấy cái không nên nhìn, cậu có phải nên đi rửa mắt hay không? Tránh cho những thứ bẩn thỉu tràn ra ngoài. Cũng may, mình rất may mắn, không nhìn thấy các bộ phận bên trong, vì vậy cho nên không cần phải đi rửa mắt. Lục Dịch Thiến không nhịn được cười, Giang Tâm Nghiên cũng cười theo. Sau khi cười xong, Lô Dịch Tiến tỏ phẻ Bản thân rất quan tâm đến hành động của người nào đó Phòng vi tâm đó Cô ta không phải biết Lý Thường Vĩ Là đối tượng hẹn hò của cô sao Cho nên cô ý đi quyến rũ hắn Lê không phéng về hắn ta chứ Thời trung học Họ là bạn cùng lớp Cô ít nhiều cũng hiểu được ân hoán lúc đó Của bạn thân và cô ta Nhờ tới phòng vi tâm Giang Tâm Nghiên câu mày Không biết lúc đó mình xoay người liền rời đi Không có nói chuyện với cô ta Nhưng khi phòng vi tâm quay lại nhìn thấy cô, thực sự đã nở nụ cười của một người chiến thắng. Người phụ nữ đó, mình thấy cô ta chắc chắn vẫn còn vì chuyện hồi cấp 3 mà ghi hận cậu, cho nên khi cậu bị xác tư pháp hủy bỏ hôn ước, cô ta mới dùng thân phận bạn học cũ ở trước mặt rất nhiều truyền thông khinh bình giễu cợt cậu. Mình thấy lần này, dự định cũng giống như vậy, cô ta cố ý muốn phá hư hạnh phúc của cậu. Mặc dù là nhờ cô ta, mới biết được Lý Thượng Vĩ là hạng người gì. Nhưng cô ta nhất định cố ý quyến rũ hắn ta. Lô Dịch Thiến vừa nghĩ tới những việc phòng Vi Tâm làm với cô, liền tức giận mắng không thôi. Nếu thực sự là như vậy thì mình cũng hết cách rồi, ai bảo mình từng làm tổn thương cô ta. Nhớ tới những việc đã xảy ra thời trung học, Giang Tâm Nghiên vẫn canh cánh trong lòng. Đừng bị ảnh hưởng bởi cô ta, cậu đâu có tổn thương cô ta, mỗi người đều có tự do lựa chọn bạn bè, cậu không làm bạn với cô ta cũng không thể nói là cậu làm tổn thương cô ta. Nói chung là tâm lý của cô ta có vấn đề. Không phải như vậy, lúc lúc đó mình có thể từ chối khéo léo một chút, hoặc đồng ý làm bạn với cô ấy thì tốt rồi. Giang Tâm Nghiên biết bạn tốt đang an ủi cô, nhưng chính cô cũng hiểu sự việc năm đó, cô thực sự có lỗi. Cô từ nhỏ đã mất cha mẹ, vì vậy ông nội vô cùng thương yêu cô, cô muốn cái gì là có cái đó, ăn gì, dùng gì đều là những thứ tốt nhất, hơn nữa Ông nội là lão Giang, trên thương trường người người kính trọng. Cô thường được mọi người gọi là tiểu công chúa của nhà họ Giang, vẫn luôn được các ngợi quan tâm nên cô cũng tự cao. Tính cách của cô khi đó cũng thực sự kiêu ngạo, rất tùy hứng, không biết suy nghĩ cho người khác, yêu và ghét đều trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Cho nên lên trung học, khi phòng vi tâm nói muốn làm bạn với cô thì trực giác của cô không thích đối phương, cũng trực tiếp nói không muốn làm bạn với đối phương. Kết quả cô không ngờ Các bạn cùng lớp đã hiểu lầm, cho rằng cô coi phòng Vi Tâm. Trên thực tế, cô ngay cả bối cảnh gia thế của phòng Vi Tâm cũng không biết, đâu thế nào có ý kiến gì coi thường. Nhưng sau đó, phòng Vi Tâm bắt đầu bị cô lập trẻn ép, không lâu sau thì bị chuyển trường. Mặc dù khi đó, cô nói không muốn làm bạn, chỉ đơn thuần là cảm giác của cá nhân, không có cái gì gọi là coi thường, nhưng cô không để mặt trực tiếp từ chối, cho dù là không cố ý nhưng vô tình đã làm tổn thương phòng vi tâm. Mà con người bao giờ cũng là sau khi vấp ngã mới hiểu rõ được tất cả, có điều tất cả đã thay đổi. Nhớ lại chuyện năm đó, trong lòng Giang Tâm Nghiên vẫn còn nhiều cảm xúc đan xen, bản thân mình thật quá tùy hứng. Lục Dịch Thiến thấy bạn thân không nói gì, trực giác của cô lại nhớ tới những chuyện trước đây. Tâm Nghiên, cậu không phải vẫn chưa quên chuyện kia chứ? Ý mình là Cậu vẫn còn nhớ tới Trác Tư Phàm sao? Anh Tư Phàm? Không nhớ nữa, cũng đã qua lâu như vậy rồi. Với lại bây giờ người ta đã là cha của ba đứa trẻ, còn nhớ tới làm gì? Giang Tâm Nghiên làm ra vẻ cười thoải mái. Lục Dịch Thiến nhìn ra được bản thân đang cười gượng, năm đó Trác Tư Phàm cưới người khác, làm cho bản thân và nhà họ Giang bị đả kích rất lớn. Khi Tâm Nghiên mười mấy tuổi thì ông nội Giang đã chọn vị hôn phu tương lai cho cô cũng chính là Trác Tư Phàm của điện tử Minh Đạt. Hai gia đình sẽ kết thông gia, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Vì vậy Tâm Nghiên nhiều năm qua vẫn luôn chờ sau khi tốt nghiệp đại học xong sẽ kết hôn với Trác Tư Phàm. Ai ngờ cuối cùng Trác Tư Phàm lại cưới bạn gái đầu tiên của anh ta. Truyền thông đều nói lão gia bức hôn không thành mới bị điện tử Minh Đạt sắp đặt như vậy, mất mặt rất lớn. Khi đó người bỏ đá xuống giếng cũng không ít. Công Vy Tâm chính là một trong số những người đó. Hồi đó tâm tình của Tâm Nghiên thật sự rất tệ, nhưng may mắn thay cô vẫn chống đỡ nổi. Nhưng cũng vì sự việc đó mà tính cách của Tâm Nghiên đã thay đổi hẳn, giống như người ta nói, lớn lên trong vòng một đêm. Sau này Tâm Nghiên tập trung tinh thần vào công việc yêu thích là thiết kế quần áo trẻ em. Mặc dù không được đào tạo chính quy, nhưng tác phẩm của cô đều được khen ngợi. Từ đó đạt được cảm giác thành tựu và được công nhận. Cô rất vui vì bản thân có thể mượn công việc để quên đi những chuyện không vui, nhưng Tâm Nghiên lại giống như đã đem trái tim của mình đóng lại. Cô nhiều lần muốn giới thiệu bạn trai cho Tâm Nghiên nhưng đều bị từ chối. Kết quả chớp mắt một cái, tuổi của các cô cũng không còn nhỏ nữa. Chuyện của Lý Thường Vĩ, cậu định nói thế nào với ông nội? Thì nói không có cảm giác với hắn ta là được, ông nội sẽ phải tiếp tục sắp xếp các cuộc xem mắt cho mình. Mình nghĩ chắc chắn Sẽ có một lần gặp được người tốt thôi." Giang Tâm Nghiên không muốn ông nội thất vọng hoặc tức giận, quyết định che giấu toàn bộ sự thật. Dù sao cô vốn không có cảm giác gì với hắn. "Tâm Nghiên, bình biên cậu muốn làm một người cháu gái hiếu thảo, nhưng không nên vì ông nội Giang, vừa ý ai đó mà cậu phải đi xem mắt với đối phương, thậm chí cuối cùng còn muốn kết hôn với đối phương. Mình nghĩ có lẽ cậu có thể tự mình đi tìm người nói chuyện yếu đường, dù sao cũng hơn là xem mắt cưỡng ép." Có lẽ thế sẽ tốt hơn. Tự mình đi tìm người, cậu cũng hiểu rõ phạm vi sống của mình rất nhỏ, hơn nữa nói chuyện yêu đương quá phiền phức. Thôi thì nghe theo sự sắp xếp của ông nội vậy, chỉ cần ông vui vẻ, bệnh có thể khỏi nhanh một chút là tốt rồi. Trong đầu Giang Tâm Nghiên bây giờ chỉ nghĩ không được để cho ông nội lo lắng cho cô nữa, khiến cho người khác hâm mộ còn không phải là cậu, có chồng yêu thương, còn có sự nghiệp của riêng mình. Hơn 2 năm trước, Tịch Thiến quen Phó Lập Hằng, lớn hơn cô 5 tuổi, hai người nói chuyện yêu đương hơn 3 tháng thì kết hôn chớp nhoáng. Cô còn nhớ rõ khi đó, Dịch Thiến nói, bởi vì mỗi ngày đều muốn ở cùng một chỗ với đối phương, con khẳng định đối phương chính là một nửa còn lại của mình, có chung nhận thức thì kết hôn thôi. Đối với sự hâm mộ của bạn thân, trên mặt lộ Dịch Thiến lộ ra vẻ buồn bã. Cậu không cần phải hâm mộ mình nữa, mình có thể sẽ ly hôn với chồng mình. Cái gì? Giang Tâm Nghiên hết sức ngạc nhiên. Dịch Thiến, cậu đang nói cái gì? Tại sao đột nhiên có thể nói ly hôn? Cậu và chồng cậu không phải rất yêu nhau sao? Cô là nhà thiết kế của thời trang trẻ em, lại là bạn thân của Dịch Thiến, vì vậy bình thường cũng sẽ ăn cơm cùng với vợ chồng họ, hai người bọn họ trông vô cùng đắm thắm. Hôn nhân không phải chỉ cần có tình yêu là đủ. Cậu cũng biết mẹ chồng mình vẫn luôn không thích mình, một người con dâu mỗi ngày đều đi sớm về trễ, Tôi về bà mà nói, điều quan trọng nhất của người phụ nữ không phải là công việc, không phải sự nghiệp thành công, mà là giúp chồng nuôi dạy con cái. Bình đã nói với bà ấy, trong vòng 2, 3 năm sau không thể sinh con. Bà ấy rất tức giận, ngày ngày tranh cãi không ngừng, khiến mình cảm thấy rất mệt mỏi. Lục Dịch Thiến bất đắc dĩ nói, giọng tâm nghiên vẫn biết bạn thân của mình và mẹ chồng của cô ấy vốn không hợp, nhưng cô không ngờ nó sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của hai người, mà cô cũng biết Mạn thân sẽ không nào thể nào từ bỏ công việc, không chỉ bởi vì thời trang trẻ em, là do một tay người cha đã mất của Dịch Thiến sáng lập, nơi đây cũng là nơi chứng kiến sự trưởng thành của cô ấy. Dịch Thiến, vậy trông cậu nói như thế nào? Lô Dịch Thiến thở dài. Thật ra mình cũng chưa có nói chuyện đi hôn với anh ấy, công việc luật sư của anh ấy cũng rất bận rộn, chỉ có điều anh ấy chắc hẳn cũng cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc hôn nhân của bọn mình. Dương Tâm Nghiên không nói gì, không biết nên nói gì với bạn thân. Kết hôn thật đúng là một chuyện phiền phức, cho dù là kết hôn với người mình yêu thương, cũng không có cách nào bảo đảm sau khi kết hôn sẽ không bị ảnh hưởng bởi các nhân tố khác, vẫn có thể sống hạnh phúc mãi mãi. Biết bạn Tôn còn có rất nhiều công việc, cô liền không ở lại lâu, đứng dậy muốn rời khỏi đây, thì khóe mắt liếc nhìn sang khoảng 5 6 quyển tạp chí kinh tế tài chính đặt ở bên cạnh, bởi vì bạn thân đọc sách kinh tế. Từ khi lên đại học, Liên có thói quen đọc tạp chí kinh tế tài chính. Nhìn thấy người đàn ông đầu tiên trên trang bìa của cuốn tạp chí, cô ngây người ra. Là anh ta. Vừa nãy đã trông thấy người đàn ông đó ở ngã tư đường. Cô không nhịn được, đưa tay cầm quyển tạp chí. "Dịch Thiến, người này là ai?" "Anh ta là Lê Khang. Thế nào? Cậu không biết anh ta? Bây giờ anh ta có thể nói là một chú gà con nổi tiếng đang bùng nổ trong giới kinh doanh." Gà con nổi tiếng đang bùng nổ. Cô không biết, cô từ trước tới nay rất ít quan tâm đến tin tức kinh tế tài chính nên dĩ nhiên loại tạp chí này cũng rất ít khi xem. Cô cuối đầu tiếp dục xem, thấy tiêu đề bên cạnh trang bìa có viết Bí quyết thành công của Lê Khang 24 giờ đồng hồ của tôi là 48 giờ. Một câu nói khá mạnh mẽ nhưng bộ dạng này của anh ta thật sự khiến cho người ta có cảm giác như vậy. Sử dụng 48 giờ chỉ trong 24 giờ tuy đối không chỉ là một câu nói đường đường chính chính như vậy. Lê Khang là tay trắng làm nên sự nghiệp, anh ta và bạn Dương Uy Hoàn cùng nhau thành lập quản lý Đông Tường Ảnh. Ban đầu chỉ là một công ty nhỏ, nhưng đúng lúc gặp vận, sự tăng vọt của IQ trở thành công ty sản xuất quang điện chuyên nghiệp trong nước. Sự phát triển sau đó càng giống như loại sợi tái nút trôi, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã tồn tính không ít công ty lạc hậu. Thứ một, công ty nhỏ không có danh tiếng gì đã nhảy vọt lên thành một ngôi sao sáng trong giới quang điện. Người nói không đến mấy năm, họ đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Đài Loan, thế lực cũng đã sớm mở rộng sang đến bờ bên kia rồi. Lô Dịch Thiến giải thích, chỉ cần nhìn vào một hai năm này, không có ít các tạp chí kinh tế tài chính trên lượt nhau để đưa tin về câu chuyện của bọn họ, cũng biết bọn họ có bao nhiêu chuyên kỳ. Ngày qua bộ dạng của anh ta dường như rất lợi hại. Giang Tâm Nghiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh Tuấn, khẽ mím môi trên trang bìa. Vẻ mặt của anh so với lúc vừa rồi, cô nhìn thấy, thậm chí càng trầm trầm lạnh lùng hơn. Đây là vì liên quan đến bức hình sao? Lợi hại dĩ nhiên chắc chắn có, nhưng nghe nói thủ đoạn rất đáng sợ. Nghĩa là sao? Cậu không cảm thấy vẻ mặt của anh ta rất âm trầm sao? Nghe nói bọn họ để có thể thuận lợi thu mua công ty của người khác, làm việc từ trước tới nay không từ một thủ đoạn nào. Vì vậy, mặc dù có lời khen ngợi, nhưng cũng có người không vừa mắt, đều nói bọn họ là sải lang hổ báo, còn có người nói bọn họ là rắn độc, là gian thương. Một khi bị bọn họ nhìn trúng thì ngay cả cơ hội thoát thân cũng không có. Tin đồn bên ngoài sinh động như thật, một số có thể đã được phóng đại lên, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thực lực của bọn họ tương đối kinh người đáng sợ. Gian Thương, Giang Tâm Nghiên không khỏi nhếch mày lên. Theo tới trước đây truyền thông hình như cũng từng miêu tả ông nội như vậy. Lúc này Lô Dịch Thiến có điện thoại gọi đến, Giang Tâm Nghiên đặt tà chỉ xuống, hướng cô phất phất tay, tỏ ý mình đi trước, sau đó liền rời đi. Lê Khang cầm cà phê trở lại công ty, bởi vì bãi đỗ xe ngầm của cao ốc đang thi công tu sửa lại, vì vậy anh đã dừng xe ở bãi đỗ xe mất phí cách xa 100m. Thư ký Vương Thi Tình nhìn thấy cấp trên trở lại, cười ngon giàu nói: Anh Khang, anh đã trở lại. Gọi điện thoại cho Uy Hàn, bảo anh ta tới phòng làm việc của tôi. Vâng, nhìn thấy trên tay anh cầm cà phê, Vương Thi Tình có chút kinh ngạc. Anh Khang, anh mua cà phê à? Làm thư ký của anh Khang gần 2 năm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mua cà phê mang từ bên ngoài về, bởi vì công ty vốn có cà phê pha tại chỗ. Lê Khang nhìn xuống cà phê cầm trên tay, không có giải thích gì, đã đi vào phòng làm việc. Cương Thi Tình cũng không để nhiều, dù sao anh Khang vốn không nói nhiều, vì vậy cô đi gọi điện thoại cho anh Uy Hàn trước. Cô và anh Khang, anh Uy Hàn từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở Côn Nhi viện. Anh Khang năm nay 31 tuổi, còn anh Uy Hàn lại nhỏ hơn anh Khang 3 tuổi. Từ nhỏ, tình cánh của bọn họ đã rất tốt. Anh Khang sau khi tốt nghiệp đại học, ra khỏi quân đội, có ý tưởng gây dựng sự nghiệp, liền cùng anh Uy Hàn vẫn còn là học đại học cùng nhau sáng lập Đông Tường. Anh Khang là giám đốc điều hành SEO, còn anh Huy Hàn là tổng giám đốc. Bây giờ công ty phát triển rất tốt, hai năm trước sau khi cô tốt nghiệp đại học cũng vào công ty làm thư ký của anh. Mấy phút sau, Dương Huy Hàn đi vào phòng làm việc của Lê Khang. Lê Khang đưa cho anh một phần số liệu thu mua, bắt đầu thảo luận để không lãng phí thời gian, trao đổi ý kiến lẫn nhau. Bọn họ lớn lên ở cô nhị viện, có mục tiêu chung, đó là trình phục thế giới. Chỉ có điều, Mặc dù tình cảm tốt giống như anh em ruột, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt, một người trầm chậm bình tĩnh, một người mạnh mẽ nhiệt tình. Có lẽ vì mối quan hệ bổ sung này, khiến cho hai người trong công việc càng hợp tác khăng khít hơn, cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn hướng tới mục tiêu chung của bọn họ. Uy Han, người đân của cửa hàng mới đó, hiện tại tiến hành như thế nào rồi?" Lê Khang hỏi. "Ba tháng trước, bọn họ đã thu mua thành công một xí nghiệp mới có địa vị thấp." không ngờ lại phát hiện chỉ cần bọn họ mua được mảnh đất gần 1 ha nằm bên cạnh nhà xưởng đó thì bọn họ có thể nhanh chóng mở rộng nhà máy. Đến lúc đó lượng sản xuất sẽ tăng gấp 3 lần so với bây giờ. Quan trọng nhất là giao thông đây đây vô cùng thuận lợi. Anh Khang, chuyện có chút khó giải quyết. Anh cũng biết đấy, lão Giang ông ấy hiện nay là người đang ở nhà dưỡng bệnh. Công ty cũng đã mấy lần cho người qua đó thay giám đốc Hoàng làm người quản lý cũng không làm được. Chị nói chủ tịch không muốn bán đất, cho nên ngay cả cơ hội đàm phán cũng không có. Sương Uy Hàn cũng vì chuyện này mà hao tâm tổn trí. Mảnh đất đó thuộc quyền sở hữu của công ty Giang Thị, chủ tịch Giang Đông Thành, hơn 80 tuổi, dưới kinh doanh tồn sưng ông là lão Giang, trước đây là một địa chủ lớn, sau đó cũng kinh doanh thành công, là nhân vật đã từng oai phong một cõi, nhưng mấy năm gần đây, công ty Giang Thị ở Đại Lục đầu tư đến giẫm phải bom tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Một công ty bình thường nếu như gặp phải loại tình huống như vậy thì đã sớm sụp đổ rồi. Cuối cùng, lão Giang cũng đưa ra quyết định để tồn tại. Trước tiên phải giữ được công ty mẹ ở Đài Loan, từ bỏ thị trường Đại lục. Hơn nữa, cùng với hàng ngàn thử ruộng làm hậu thuẫn, công ty Giang Thị mới không sụp đổ. Nhưng lần qua lần lại như vậy, sinh lực cũng bị thương nặng. "Em nghĩ mấy ngày nữa sẽ cử người đi thương lượng." Dương Uy Hà nói. Không cần cứ người qua đó nữa, giao cho anh, anh sẽ tự mình đến thăm chủ tịch Giang. Được rồi. Bình thường nếu như anh Khang nói muốn tự mình ra tay xử lý chuyện nào đó, vậy thì chứng tỏ anh ấy đối với sự việc đó là tuyên thệ chắc nịch, mà Dương Uy Hàn cũng sẽ ăn ý giao toàn quyền cho anh, sẽ không can thiệp nữa. Anh Khang, đi cà phê này là của ai vậy? Anh mua sao? Nhưng không phải là anh không thích loại cà phê dùng bằng đi lung bọc lại sao? Anh Khang có một số việc luôn luôn yêu cầu phải hoàn mỹ. Anh ngay nói dùng màng ni lông bọc lại sẽ làm hỏng hương vị của cà phê. Có người tặng cho anh. Thật không? Em thấy anh cũng không uống. Cho em uống là được rồi. Dương Quỳ Lâm đưa tay, muốn lấy cà phê, anh cũng không phải là người ưa thích những thứ sạch sẽ hoàn mỹ. Nhưng tay của anh lại bị bắt hụt bởi vì Lê Khang đã nhanh hơn anh một bước lấy đi cà phê. Lê này không được, cậu muốn uống cà phê, thì bảo thi tỉnh pha cho một cốc. Cà phê cô ấy pha uống rất ngon. Dương ủy hàn có vẻ mặt buồn bực. Không biết về sao anh Khang lại không cho anh uống ly cà phê đó. Bởi vì anh Khang rõ ràng là không thích loại cà phê dùng mang ni lông bọc lại. Chẳng lẽ bây giờ anh ấy lại muốn uống? Bỏ đi, anh cũng chỉ có thể đi tìm thi tình, nhờ cô pha giúp mình một ly. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net